Các bạn đang nghe tại đọc chuyện audio.net Thiệt tình mà nói, không biết bao giờ người ta mới đến nơi được. Thôi, hai đứa tôi lại tiếp tục xem lại cái xe có có bị làm sao không, rồi chạy tiếp về nhà. Khi mà chúng tôi từ Sapa về cho đến Hà Nội rồi, thì không hiểu sao tôi nhìn bản đồ lại bị sai. Theo bản đồ tôi dẫn chồng tôi đi đó là vào những con đường nhỏ mà không phải là đường quốc lộ. Rồi trước mặt tôi là một cái nghĩa trang xung quanh trồng rất nhiều lúa. Đã vậy mà cái bản đồ, nó chỉ cho tôi đi là đi luôn bên trong cái nghĩa trang đó, loàn lách trong đó. Thật sự là đến đây tôi rung hết người rồi. Vì rút lúc đã 6 giờ tối rồi, mà mới chỉ đến Hà Nội, rồi bây giờ lại gặp cái cảnh đi vô nghĩa trang như thế này. Phải nói người tôi lạnh hết rồi. Mà vậy đó, tôi không hiểu tại sao người thì lạnh hết. Mình đã thấy đi len lỏi vô nghĩa trang, vậy mà cái miệng của tôi lại kêu bạn trai tôi đi vô trong đi. Đi vô trong. Bạn trai tôi ngạc nhiên không hiểu gì hết. Đâu có đường đi. Vậy mà tôi cứ suối đi vô trong. Bạn trai tôi thấy lạ quá, không có nghe lời tôi nữa mà quẹo ra tìm con đường khác để đi ra quốc lộ về Hải Phòng. Khi đi ra khỏi chỗ đó rồi, lúc nào thì miệng tôi cũng niệm Phật. Chỉ mong bình an về đến nhà Rồi sau hơn 8 giờ tối Chúng tôi cũng đã về được đến nhà Phải nói thở phào nhẹ nhõm Thực sự là khi nhớ lại con đường từ Sapa về Hải Phòng Sao tôi thấy nó xa quá Nằm nhớ lại Tôi vẫn không tin là một người có trí nhớ giỏi như bạn trai tôi Phải nói bạn trai tôi Ngay cả các con đường phức tạp Chỉ đi qua một lần lãnh có thể nhớ được Tôi cũng đã từng khâm phục ảnh. Vậy mà chỉ có một con đường thẳng, tôi cũng không hiểu anh ấy đi cái kiểu gì. Mà chúng tôi lại lạc qua một con đường thật xa lạ. Sau cái chuyến đi đó, mỗi lần mà bạn trai tôi hỏi, có đi Sapa nữa không? Tôi không thèm trả lời luôn, mà ngán ngẩm ở trong lòng. Rồi có một lần bạn trai tôi bị nổi một cái hạch, cái hạch nhỏ tôi. Tôi mới dẫn bạn trai tôi đến bệnh viện để khám. Và được bác sĩ chẩn đoán là phải phẫu thuật cái hạch đó. Thì đương nhiên, đối với một cái hạch nhỏ ở dưới háng chỉ là một cuộc tiểu phẫu nhỏ thôi. Bác sĩ nói là thôi bây giờ mình phẫu thuật xong vài tiếng là có thể về nhà để nghỉ ngơi. Rồi sau này nếu có gì thì mình trở lại mình, mình khám. Vậy đó nha, mà sau khi phẫu thuật xong, bác sĩ nói rằng, không được đêm nay phải ở lại trong bệnh viện để coi có cái gì thì y tá trợ giúp tôi lấy làm lạ chỉ là một cái tiểu phẩu, tiểu phẫu thuật thôi mà nhỏ thôi viên cái cái viên hạch thôi mà tôi mới xin bác sĩ về nhà nhưng mà bác sĩ vẫn không chịu tôi xin về nhà nó có nhiều lý do trong đó nó có một cái lý do mà chủ yếu nhất phải nói tôi rất sợ ngủ lại bệnh viện thôi Đành phải ở lại thôi chứ biết sao bây giờ. Thế là tôi quyết định thức trắng đêm nay. Bạn trai tôi có lẽ vì mệt, cho nên cái giường ở bệnh viện rất cứng, vậy đó, mạnh với ngủ li bì. Còn tôi thì cả ngày lo chạy đi làm thủ tục ở bệnh viện, rồi còn phải về nhà nấu cháo mang vào. Cho nên lai quay cả ngày tôi đâu có ngủ được gì. Mệt thì có thể ngủ được, nhưng có lẽ vì lạ chỗ và trong lòng vẫn lo lắng cho bạn trai của mình. Rồi thêm một cái mà cũng không có, không có thiếu trong cái phần góp vào mà tôi ngủ không được đó. Tại vì cái không khí về đêm trong bệnh viện, nó ảm đạm làm sao á. Thực ra thì trước đây, nơi đây chỉ là một cái phòng khám thôi, sau này mới trở thành bệnh viện nhỏ. Nên lúc đó hầu như là không có người ngủ lại. Rồi những cuộc tiểu phẫu nhỏ đều được đưa đi về trong ngày. Còn nếu có những ca bệnh phức tạp, thì người ta sẽ đến bệnh viện lớn chứ không có vô chỗ này. Rồi trong lúc mệt quá, tôi đang mơ màng. Thì tôi có nghe tiếng bước chân. thoáng trong đầu tôi nghĩ thôi. Chắc y tá, họ đi đến. Chẳng có gì để mà để ý. Cho đến khi tôi nhìn thấy cái bóng đen của một người đàn ông. Cao, to, lớn. Thấp thoáng đi ngang phòng của tôi. Thì lúc đó tôi biết rồi. Cái tiếng bước chân đó là của ai? Và cái bóng đen đó là ai? Chính là những cái tiếng động về những con người mà chúng tôi không nên nhìn thấy nếu y tá ở đây họ phải mặc đồng phục trắng chứ và y tá trực ở đây tôi biết đêm nay Nghe